tác phẩm hành trang vào đời của tuổi thiên tác giả ben bernstein người dịch trung sơn nhà xuất bản thanh hóa và công ty văn hóa văn lang ấn hành người đọc hoàng anh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời đề tặng Cho tất cả những người đang tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa Quyển sách này dành tặng bạn và cuộc hành trình của bạn Quyển sách này là của bạn Khi tôi hoàn tất quyển sách này, vợ chồng tôi đang ở miền Nam Ấn Độ. Chúng tôi đang ngồi ở một nơi yên tĩnh, tránh xa sự huyên náo của thành phố. Mặt trời đang lên và những con chim đang hót liếu lo. Tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện trước đây, tại California, với một y tá ở trường trung học địa phương. Có nhiều học sinh đến văn phòng của tôi. Cô nói, chỉ để nói chuyện về cuộc sống. Khi tôi hỏi các em điều gì tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc, chúng thường trả lời, một căn nhà lớn, có nhiều tiền. Nhưng rồi tôi hỏi chúng, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như các em có tất cả những thứ đó, hay điều gì sẽ xảy ra nếu như các em không có tất cả những thứ đó, các em vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp chứ? Khi chúng ta bác bỏ những ý tưởng bình thường và thực dụng ra khỏi những điều tốt đẹp, tất cả các em đều muốn cùng một thứ. Chúng muốn thành công, được tôn trọng, yêu thương, một máy ấm gia đình và được sáng tạo. Về cơ bản, chúng tin tưởng vào điều cốt lõi của hạnh phúc mặc dầu chúng thường bất an và hoài nghi mọi chuyện. Nhưng chúng biết rằng chúng sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Chúng mong muốn một cuộc sống đủ đầy. Một cuộc sống dễ chịu hơn. Các bạn thân mến, tôi mong chúng ta có thể trò chuyện với nhau về cuộc sống. Khi cuộc nói chuyện của chúng ta sâu sắc hơn, mặt trời sẽ tiếp tục lên cao và cái nóng cũng trở nên dữ dội hơn. Và rồi, dần dần sau đó, bầu không khí sẽ mát mẻ. Cho đến khi bạn rời đi, tôi sẽ đưa bạn quyển sách này và nói. Nó là của bạn, hãy sử dụng nó. Miền Nam Ấn Độ Chương 1 Hãy là chính mình Bạn có nhiều phẩm chất tốt đẹp để thành công Có rất nhiều bài tập về nhà Bạn bè đang nhắn tin cho bạn Cha mẹ đang quan tâm đến tình trạng của bạn Bạn phải đi tập, piano, bóng đá, ballet, vân. Trang cá nhân của bạn chưa được cập nhật Bạn muốn được tiếp tục hẹn hò Bạn không có nhiều bạn bè Điểm thi của bạn quá thấp, vân bạn cảm thấy tồi tệ tinh thần suy sụp và bạn bị mất ngủ làm thế nào để bạn kiểm soát được tất cả làm thế nào để bạn thành công bình tĩnh tự tin và tập trung trong cuốn sách này tôi sẽ cung cấp cho bạn ba chiếc chìa khóa để thành công khi bạn học cách bình tĩnh tự tin và tập trung bạn sẽ có khả năng thành công trong nhiều lĩnh vực như học tập thể thao nghệ thuật Các mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ, anh chị em Và trong một công việc bán thời gian Nếu có, bình tĩnh, tự tin Và tiếp tục tập trung là ba chiếc chìa khóa Để thành công với bất kỳ nỗ lực nào Vì sao tôi biết điều này? Tôi nghiên cứu tâm lý học trong 35 năm Lĩnh vực chuyên môn của tôi là thành công Và cách để thành công Tôi đã tìm hiểu, quan sát Và huấn luyện nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực như thể thao, kinh doanh, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe, biểu diễn nghệ thuật. Và tôi nhận thấy mỗi người thành công đều phải xây dựng cho mình một nền tảng. Việc tạo dựng nền tảng không phụ thuộc vào hoàn cảnh, dù cuộc sống của họ thiếu thốn hay sung túc từ lúc sinh ra. Họ có tài năng hay không không quan trọng. Thậm chí, nếu họ thất bại nhiều lần cũng vậy. Điều quan trọng là họ đã học được cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Dưới đây là ví dụ. Shauna và Dave đều học cùng lớp toán ở trường cấp 2. Hôm nay là ngày thi giữa kỳ của họ. Shauna tuân thủ chặt chẽ lịch trình ôn tập với giáo viên và các bạn học của mình. Em nghỉ ngơi và ăn uống đúng giờ. Tuy nhiên, Dave thức giấc vào 3 giờ sáng, uống vội một cốc cà phê lớn trên đường đến trường. Em không ôn tập nhiều, lại hay la cà với bạn bè. Bây giờ Shona và Dave đang làm bài thi. Dave rất lo lắng. Em nhấp nhổm chờ đợi giáo viên phát đề. Shona nhắm mắt lại, rồi hít thở sâu và bắt đầu tập trung. Dave vấp phải bài toán đầu tiên. Tim em đập thình thịch và đầu óc em quay cuồng. Mình chưa bao giờ gặp bài này. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát từ lúc đó. Em cố giải đề, nhưng khi có một câu hỏi khó, Em bỏ cuộc và nghĩ rằng mình sẽ không qua được. Sona lần lượt giải từng bài toán theo phương pháp đã ôn tập khi gặp một bài toán hóc búa. Em tự nhắc nhở mình có thể tìm ra cách giải khác và thực hiện từng bước cho đến khi giải xong bài toán. Dave bị sao lãng bởi những suy nghĩ thất bại. Em bỏ dở bài thi. Sona vẫn tập trung giải hết đề và còn dành một vài phút để kiểm tra lại đáp án. Nói một cách đơn giản sauna giữ được bình tĩnh tự tin và tập trung còn dev thì không chúng tôi đã chứng kiến những người ở đỉnh cao sự nghiệp các vận động viên những ngôi sao nhạc rock các ceo nổi tiếng thế giới và nhận ra điểm chung là họ đều bình tĩnh tự tin và tập trung tôi biết những người này có tài năng do họ làm việc rất chăm chỉ nhưng đó không phải là lý do họ thành công một điều thậm chí còn cơ bản hơn chính là nền tảng để thành công mà tất cả mọi người đều chia sẻ cách họ làm với tài bẩm sinh và cách họ hoàn thành qua quá trình luyện tập chuẩn bị và thực hiện những gì bạn thấy từ lần này đến lần khác là tất cả họ đều sử dụng ba chìa khóa bình tĩnh tự tin và tập trung và họ thực hành chúng thường xuyên để tạo ra bản chất thứ hai trong con người họ bạn có thể học cách sử dụng các chìa khóa này bạn sẽ thành công thành công là gì Hầu như tất cả mọi người đều than vãn rằng những năm tháng tuổi trẻ thật khó khăn, nhưng giai đoạn đó chính là quá trình thử thách, cũng có thể là khoảng thời gian phấn khích, bổ ích và cơ hội phát triển. Vì sao? Bởi vì bạn đang ở trên ngưỡng cửa của tương lai và tất cả các khả năng của bạn. Bạn có cơ hội để chuẩn bị cho mình một cách đúng đắn. Đây là thời điểm bạn rèn luyện để trở thành người tốt đẹp và thành công trong tương lai. Thành công Thông thường từ này gửi lên hình ảnh một núi tiền, một chiếc xe tuyệt vời, một căn nhà lớn, du lịch và có rất nhiều thứ. Mặc dầu không có gì sai trái, ý nghĩa của thành công được đề cập trong sách này thì sâu sắc và lâu bền hơn. Thành công nghĩa là hạnh phúc, là cảm giác mãn nguyện. Nếu bạn nghĩ, vâng tôi sẽ hạnh phúc với một chiếc Ferrari. Nhưng hạnh phúc lâu dài không bao giờ đến từ việc sở hữu một chiếc xe đẹp hoặc có nhiều tiền hay ngoại hình đẹp, nó đến từ việc làm chủ chính mình. Nó xuất phát từ việc là chính mình một cách trọn vẹn. Khi đọc câu này, bạn có thể nghĩ, tôi thực sự không thích bản thân mình. Tôi không bảnh bao xinh đẹp, giàu có, tài năng. Hãy chọn tính từ của bạn như Susie, Levon, Ming, Scott, tên ai đó. Tất cả đều đúng, nhưng việc nói tôi không là thế này hoặc tôi không là thế kia Chỉ trói buộc bạn vào những chữ không. Bạn không có sự chú ý tích cực nào đến việc bạn là ai. Sự thật là bạn sẽ không bao giờ giống như Sushi, Levon, Ming hoặc Scott. Vì sao? Bởi vì bạn là bạn, bạn có thể chấp nhận và ưa thích con người bạn. Hãy ngừng khiêu chiến, ngừng than vãn và làm những gì cần thiết. Nếu bạn không hành động, bạn sẽ không có được hạnh phúc. Hãy để tôi kể một câu chuyện. Khi tôi còn là một cậu bé lớn lên ở Brooklyn, New York, trong những năm 1950, tôi đã không thích ngoại hình của mình. Tôi gầy và mũi tôi to. Trên các tạp chí, tôi thấy hình ảnh của những anh chàng chơi lướt sóng ở California. Họ lực lưỡng, khuôn mặt cân đối, có rất nhiều cô gái tóc vàng mặc bikini lượn lờ xung quanh. Tôi nhìn những chàng trai đó và nghĩ rằng Tôi muốn mình giống như họ. Vì vậy, khi 18 tuổi, tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên đến California. Tôi đến bãi biển Malibu và đi dọc theo mép nước. Tôi gặp những chàng trai rám nắng và da nâu như trên tạp chí. Rồi đột nhiên tôi hiểu. Tôi nhận ra tôi sẽ không bao giờ giống họ. Trong khoảnh khắc, tôi hiểu tôi sẽ không bao giờ biến thành một điều gì đó hoặc một ai khác. Tôi sẽ luôn luôn là tôi. Tôi nhận thức rõ việc này, nhưng chắc chắn tôi không hài lòng về nó. Những năm tháng tuổi teen của tôi khá khổ sở. Tôi thấy bản thân mình thật tệ hại, và trong nhiều năm sau đó, tôi muốn bỏ cuộc. Cuối cùng, điều gì đã xảy ra? Tôi học cách chấp nhận và ưa thích bản thân mình, cũng như đánh giá đúng những gì mình có thể làm trong cuộc đời này. Tôi tiếp tục một cuộc sống ý nghĩa và viên mãn. Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian năng lượng và bớt đau khổ hơn nếu như bạn biết hài lòng với con người mình. Ngay bây giờ, dù đôi khi bạn cảm thấy chán nản như thế nào và những năm tháng tuổi tiên có thể nhấn chìm bạn vào những cảm xúc tồi tệ, bạn không phải làm mớ hỗn độn bất hạnh đó. Bạn đã từng là một đứa trẻ sáng lạng, rạng người, hạnh phúc và có thể sẽ là một người trưởng thành hạnh phúc, chính chắn Tôi nhấn mạnh rằng, một đứa trẻ hạnh phúc Và sau này là một người lớn hạnh phúc, được kết nối bởi một thiếu niên là bạn. Bạn có thể thành công và sống hạnh phúc ngay bây giờ. Bạn không phải chịu đựng giai đoạn thiếu thời của mình, vì đây là thời gian để bạn bắt đầu cuộc sống, có ý thức bởi sự lựa chọn của chính bạn. Hạnh phúc, những gì mà tôi gọi là thành công, sẽ là của bạn khi bạn học được cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn. Tôi đã huấn luyện cho nhiều người như bạn và cuộc sống của họ đã thay đổi tích cực. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, tôi từng là cậu bé gầy còm, khao khát giống như người khác. Hơn nữa, tôi muốn là một người nào khác. Tôi thực sự không thích con người mình. Tôi không nghĩ mình thông minh. Tôi không nghĩ mình có tài. Tôi không nghĩ người khác thích tôi và vân Cuối cùng, cách để chấp nhận và yêu thích bản thân mình là phải rèn luyện sự bình tĩnh tự tin và tập trung. Tôi viết cuốn sách này vì tôi tin bạn có thể có khoảng thời gian dễ chịu hơn trong cuộc sống so với tôi, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi tiên của bạn. Đối phó với stress Chúng ta sẽ xem xét cách bạn vượt qua những thách thức và đặc biệt vượt qua stress như thế nào. Ví dụ, nếu bạn bất đồng với người thân, bạn trở nên lo lắng, căng thẳng và lao ra khỏi phòng. Hay bạn sẽ bình tĩnh kiểm soát nó? Nếu phải đối mặt với một kỳ thi, một buổi biểu diễn hoặc một sự kiện thể thao, bạn có tin rằng mình sẽ làm tốt? Như nhiều người khác, bạn có những thói quen trong việc xử lý tình huống, đặc biệt là những tình huống gây stress. Thay vì gắn cho những thói quen của bạn là tốt hay xấu, chúng ta sẽ gọi chúng là tích cực và tiêu cực, những thói quen tích cực tạo ra hạnh phúc và thành công. Những thói quen tiêu cực tạo nên xung đột và thất vọng. Những thói quen tích cực của bạn là gì? Làm thế nào để chuyển đổi những thói quen tiêu cực thành tích cực? Và chúng ta sẽ xem xét tất cả những điều này trong những tình huống mà bạn phải đối mặt ở trường, ở nhà và trong các hoạt động khác. Vào lúc này, bạn có thể nghĩ Nếu tất cả thay đổi, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn. Vâng, nhưng kiểu suy nghĩ đó là tiêu cực. Nó không đưa bạn đến đâu cả vì điều duy nhất bạn có thể làm chính là thay đổi chính mình. Có lẽ bạn đang nghĩ trong thực tế cuộc sống của tôi đã ổn. Tôi không cần cuốn sách này. Bạn có thể đúng và tôi rất vui khi nghe điều đó. Nhưng hãy thử một lần cuốn sách này sẽ xác nhận những gì bạn đã làm và chỉ cho bạn cách làm bạn trở nên tốt hơn. Qua nhiều năm tôi phát hiện rằng Có hai nhóm người, những người sẵn sàng hành động để thay đổi và những người chỉ muốn sửa chữa nhanh chóng một sai lầm nào đó. Nhóm sâu thường đến văn phòng của tôi với sự lo lắng hoặc buồn rầu vì trầm cảm. Sau buổi đầu tiên, họ tràn đầy hy vọng và nhiệt tình. Đến buổi thứ hai, tất cả đều hào hứng. Thật tuyệt, tôi đã hiểu. Nhưng nhiều tuần sau, họ gọi điện hoặc gửi email rầu rĩ một cách đau đớn ồ oh, tôi vẫn còn stress tôi đang rối tung lên tất cả mọi chuyện càng tồi tệ hơn tôi không làm bất kỳ bài tập nào nữa ông còn lời khuyên nào nữa không vâng tôi có nhiều lời khuyên nhưng cũng giống như những lời khuyên trước đây họ sẽ chẳng nghe theo chúng nếu muốn có kết quả tốt bạn phải tuân theo việc huấn luyện sau cùng bạn phải trở thành huấn luyện viên của chính mình không có con đường vòng nào và nếu bạn thành công những phần thưởng là rất xứng đáng. Tôi đã chứng kiến những học sinh trung học nâng cao thành tích của mình. Tôi đã chứng kiến những bạn tuổi teen thay đổi hoàn toàn những mối quan hệ của họ với cha mẹ và bạn bè. Tôi đã thấy các vận động viên giành chiến thắng và những nghệ sĩ thành công trong các buổi biểu diễn. Có thể thấy, những người rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và tập trung để trở thành con người tốt nhất của họ là bằng cách tập trung suy nghĩ và vượt qua những thách thức Sự hiện diện Khi đối mặt với những thách thức, họ học được bài học quan trọng nhất. Sự hiện diện Bạn có biết cụm từ luôn được sử dụng trong cuộc sổ số? Bạn phải có mặt để giành chiến thắng. Điều này cũng đúng trong cuộc sống. Chỉ bằng cách hiện diện chúng ta mới có thể nhận thức rõ liệu chúng ta có đi đúng hướng. Bao nhiêu lần trong đời, bạn phải thừa nhận rằng mình bị thua thiệt vì không hiện diện. Có một mối liên kết giữa nhận thức và sự xuất sắc nhưng nhận thức không xuất hiện một cách tình cờ. Tâm trí của chúng ta thường lan mang, trôi từ quá khứ đến tương lai, không biết gì về những điều đang diễn ra trước mắt. Để trao dồi nhận thức và tận dụng hết tiềm năng của mình, bạn phải luyện tập để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Khi bạn học cách làm chủ chính mình, bạn sẽ được trao quyền để áp dụng những kỹ năng này vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Bạn sẽ mạnh mẽ, có trách nhiệm, và sẵn sàng đối mặt với khó khăn hay thử thách. Bạn có thể sử dụng kiến thức này ở bất cứ trường hợp nào. Khi bạn sẵn sàng làm việc để trở thành người thành công, tôi có thể huấn luyện bạn suốt quá trình. Một phần của quá trình này là bạn sẽ hiểu chính mình hơn. Bạn nên sử dụng một cuốn sổ tay để ghi lại câu trả lời của mình. Mục đích sống Có bao giờ bạn tự hỏi, mục đích sống của mình là gì không? Mục đích sống của bạn có phải là nhận thức bản thân và trở thành người có những đóng góp tích cực cho thế giới hay là chính mình và cống hiến những gì có thể để giúp đỡ tất cả mọi người. Luôn có thách thức trong suốt hành trình nhưng khi đối mặt bạn học được nhiều từ chúng chúng ta tìm ra con đường của mình và suốt hành trình chúng ta đối mặt với những thách thức những kỳ thi, những mối quan hệ nỗi đau thể xác và tinh thần thiếu hụt tài chính những kỳ vọng không hoàn thành được và sự mất mát. Mặc dù chúng ta không thể chọn phần lớn những thách thức, chúng ta có thể chọn cách đối mặt với chúng. Liệu chúng ta có trải nghiệm sự tồi tệ, những áp lực, trốn chạy, né tránh hay sẽ tìm ra sức mạnh và nguồn lực để hiện thực hóa tiềm năng của chúng ta? Đó là thuật ngữ mà các nhà tâm lý học sử dụng cho việc trở thành người mà bạn muốn. Hiện thực hóa tiềm năng của bạn Những thách thức trong cuộc sống đòi hỏi bạn phải trông cậy vào những nguồn lực nằm sâu bên trong bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ hiểu bản thân mình để phát triển tiềm năng. Có những nhân vật tiêu biểu đi trước chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy cách đối diện với những thăng trầm của cuộc đời. Đó là những người dành cả cuộc đời để tìm ra ý nghĩa và mục đích sống thông qua những đấu tranh của họ. Đức Chúa Giê-xu trên thập tử, Đức Phật dưới cây bồ đề, Mô-xê trên sa mạc thiên sứ muhammad trong hang động mỗi người đối mặt với những thách thức mà cuộc đời trao cho họ chúng ta không thể trở thành những bậc thánh hiền nhưng tất cả đều thường xuyên đối mặt với những thách thức và một số chúng thường gây nản chí chúng ta có sức mạnh để vượt qua sự ngoan cường để kiên trì đủ lạc quan để nhận thấy sự việc một cách nhẹ nhàng chỉ hơn. đối phó với những nàng con, nàng con người vĩ đại, đại đã mở ra con đường thông qua những thách thức của cuộc sống giai đoạn túi tin là khoảng thời gian quan trọng, hỗn độn và nhiều biến đổi. Những trải nghiệm của một con người vừa sang tuổi 13 là đang học trung học sẽ rất khác với người 19 tuổi đang học đại học hay gia nhập thị trường lao động hoặc sắp lập gia đình. Bạn sẽ sớm nhận thấy những gì tôi cung cấp là những kỹ năng hữu ích. Tôi tin độc giả sẽ áp dụng những kiến thức sâu sắc và những công cụ ở đây tại bất cứ thời điểm nào trong thời kỳ tuổi tiên và để biến khoảng thời gian đó hành những năm tháng đập đẻ và có ý nghĩa. Nếu bạn suy nghĩ cuộc đời tôi thật thiếu may mắn và tôi không thể làm gì cả thì đây không phải là quyển sách dành cho bạn. Nhiều người tôi quen biết đã có những thay đổi tích cực sau khi đọc xong cuốn sách này. Vì sao tôi lại nói như vậy? Vì điều then chốt là bạn định sẵn để thành công. Nếu đó là những gì bạn muốn, tôi có thể huấn luyện bạn. Chúng ta hãy bắt đầu. Chương 2 Thành tích và stress Thành tích của con người Tôi là một huấn luyện viên về thành tích. Người ta đến với tôi khi họ muốn cải thiện thành tích của mình. Tôi làm việc với các thanh thiếu niên và bác sĩ phẫu thuật, diễn viên, vận động viên, cán bộ điều hành và tất cả những người dám đối mặt với sự thách thức. Tôi thường được hỏi làm thế nào để bạn có thể huấn luyện nhiều kiểu người khác nhau? Làm thế nào để bạn có thể giúp một vận động viên đánh golf cải thiện thành tích thi đấu của mình? Bạn có chơi golf hay không? Làm thế nào để giúp một học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi? Đây là câu trả lời. Tôi biết về thành tích con người và những gì mọi người cần thể hiện với khả năng tốt nhất của họ. Mặc dù tôi không biết chơi golf, chưa bao giờ trám răng, điều hành một công ty lớn, dự một cuộc kỳ thi học sinh giỏi. Nhưng... Tôi biết cách tạo ra thành tích Vậy đó là gì? Câu trả lời rất đơn giản Mẫu số chung trong mọi lĩnh vực Chính là nỗ lực của con người Bất cứ ai cũng có thể cải thiện thành tích Nếu biết cách để bình tĩnh Tự tin và tập trung Bạn cũng có thể hỏi Nhưng đây là quyển sách về túi tiên Vậy một bạn túi tiên có liên quan gì Đến thành tích Từ điển định nghĩa từ thành tích Như là hành động Quá trình thực hiện hay hoàn thành một nhiệm vụ Chức năng Nói cách khác Dù bạn là một bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Một cầu thủ búng rổ đang ném cú ba điểm Một nghệ sĩ chơi piano trong một buổi biểu diễn Một luật sư dự thi lấy chứng chỉ hành nghề Một học sinh trong lớp học Bạn vẫn đang thể hiện thành tích Hãy suy nghĩ về thành tích của bạn Như là một hành động Để trở thành chính mình Bạn có thể thành công Khi bạn là chính mình Điều không thay đổi là bạn. Khi mọi người đến với tôi để được hướng dẫn về thành tích, suy nghĩ đầu tiên của tôi là người này cần làm gì để đạt được thành tích tốt nhất? Dĩ nhiên, họ phải học thể thao, âm nhạc, y học. Tôi chưa bao giờ xem nhẹ điều đó. Nhưng đó chỉ là một phần của bức tranh. Như bạn đã biết, ở trường, các môn học luôn luôn thay đổi. Bạn có thể tham dự kỳ thi đại số vào hôm nay, hóa học vào tuần tới hay lịch sử vào tuần sau. Nhưng có một điều không thay đổi, một điều bất biến, chính là cá nhân bạn. Bất kể thách thức, bạn vẫn phải đối mặt với nó. Điều không thay đổi, chính là bạn. Nghĩa là, bạn cần giữ niềm tin trước mọi tình huống của cuộc sống. Hãy tưởng tượng khi phải đối diện thách thức, niềm tin vững vàng sẽ giúp bạn thành công. Trong một kỳ thi, bạn có thể hồi hộp, mệt mỏi hay có thể chịu áp lực rất lớn để đạt được điểm cao. Trong một buổi trình diễn piano, bạn có thể đánh lạc một nhịp. Trong một cuộc tranh luận với người bạn, bạn đột nhiên mất tự tin vào quan điểm của mình. Cho dù sự thách thức gì, môi trường gì, việc huấn luyện thành tích sẽ giúp bạn không đánh mất mình và đạt được thành tích tốt nhất. Stress và thành tích. Mọi sự nỗ lực của con người đều có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến thành tích. Đó là stress. Chúng ta được dạy rất nhiều thứ ở trường, vô số môn học trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hệ thống giáo dục của chúng ta thường không chú ý đến việc giảng dạy về stress. Hơn nữa, chúng ta cho rằng thành công nghĩa là học tốt tất cả các môn học. Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ rất hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm, nhưng đến lúc thể hiện, họ bị stress và tâm lý dường như đóng băng. Vì sao lại như thế? Hãy hiểu rằng, kiến thức và kinh nghiệm trong bất cứ thử thách nào đều ảnh hưởng trực tiếp đến các kết quả đơn giản vì stress ảnh hưởng đến thành tích điều này thể hiện rõ trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thể thao các vận động viên cần lượng stress nhất định để kích thích họ thể hiện thành tích ở mức tốt nhất nhưng nếu stress vượt quá giới hạn dù nhiều hay ít nó bắt đầu gây hại đến khả năng của họ khái niệm này được gọi là vùng hoạt động tối ưu Hãy ở trong vùng hoạt động tối ưu. Được stress cần thiết để tạo ra thành tích tối ưu rất khác biệt đối với từng người. Một số người phải được kích thích cao độ mới tự khởi động để thể hiện tốt. Những người khác sẽ lo lắng và bồn chồn vì stress. Và nó sẽ hủy hoại sự tập trung của họ. Mỗi người đều có một vùng hoạt động tối ưu, nơi mà mức độ stress là vừa phải. Họ được kích thích vừa đủ để sáng tạo và nạp năng lượng để giải quyết vấn đề một cách hợp lý và đạt được cảm giác thỏa mãn với thành tích của mình. Chất Adrenaline không được đưa vào họ quá nhiều và họ không thể bị hôn mê. Do đó, họ có khả năng tiến bộ với một tốc độ tốt đẹp. Quyển sách này được viết để chỉ cho bạn cách tìm ra và ở lại trong vùng hoạt động tối ưu của bạn như là một thanh thiếu niên. Cho dù bạn ở nhà, ở trường hay ở cùng bạn bè, Bằng cách đọc những ví dụ và làm bài tập, bạn sẽ biết cách kiểm soát stress thay vì để stress kiểm soát bạn. Sẽ không thể thực tế để nghĩ rằng bạn không bị stress. Nhưng bạn cần biết cách giữ cho stress ở mức độ tối ưu vừa đủ để kích thích bạn nỗ lực để đứng đầu cuộc chơi, chứ không phải nó làm bạn kiệt quệ, khiến bạn thể hiện dưới mức tối ưu dẫn đến thất bại. Thể hiện thành tích tối ưu mối liên kết giữa stress và thành tích là một trong những hiện tượng đã được nghiên cứu kỹ nhất trong tâm lý học nó đã được khảo sát lần đầu tiên từ hơn một trăm năm trước như sau stress thấp sẽ thể hiện thành tích kém do thiếu sự quan tâm và chú ý stress tối ưu sẽ có thành tích tối ưu khi stress cao sẽ sụt giảm thành tích do stress nặng như bạn có thể thấy Nếu sự căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm, thành tích của bạn sẽ giảm sút. Khi đó, bạn rời khỏi vùng tối ưu. Kết quả, kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn mất đi sự linh hoạt, còn lòng tự trọng và tự tin của bạn bị suy giảm. Bạn gặp rắc rối trong việc duy trì sự tập trung. Đôi khi bạn stress đến mức kiệt sức. Đây cũng là thời điểm bạn dễ nóng giận và thành tích của bạn trở nên tồi tệ. Mối liên kết giữa sự căng thẳng và thành tích là có thật, cho dù bạn đang diễn kịch chơi bóng, thuyết trình hay đang tranh cãi với một ai đó một lần nữa với nhiều người việc thể hiện thành tích chỉ xảy ra trên sân khấu hay khi đi thi đấu, thể thao nhưng nếu chúng ta nghĩ về thành tích như việc thực hiện một điều gì thì thành tích bao gồm cả việc họ học cách thể hiện trọn vẹn trong khoảnh khắc bạn đang hành động không kể là tuần trước bạn thực hiện việc đó tốt như thế nào hay bạn sẽ thực hiện tốt hơn vào ngày mai điều duy nhất quan trọng lúc này Là bạn thể hiện ra sao? Việc thể hiện thành tích ở mức tốt nhất Trong giây phút hiện tại Thường có ở các vận động viên Diễn viên, bác sĩ Và nhiều người khác Những người phải sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của họ Ngay lúc đó Tôi muốn bạn, một thanh thiếu niên Học để biết cách thực hiện điều này Như những người chuyên nghiệp Hãy nhớ, kiến thức và việc thể hiện không giống nhau Trong một kỳ thi ở trường Kiến thức hình thành qua quá trình học tập Và ôn luyện còn thể hiện là cách bạn vận dụng kiến thức của mình. Điều này đúng trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Lời than phiền mà tôi nghe từ khách hàng là họ có kiến thức trong hầu hết những gì họ làm. Nhưng khi đối diện với thách thức, họ bị stress và không thể hiện được vì stress tác động trực tiếp đến thành tích của bạn. Nên bạn phải học cách nhận biết và giảm thiểu nó để stress không hủy hoại bạn. Đó là chìa khóa dẫn đến thành công. Stress là gì? Khi tôi làm việc với các khách hàng tuổi tiên, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là Bạn nghĩ điều gì khiến bạn bị stress? Sau đây là một số câu trả lời Cha mẹ em, quá nhiều bài tập về nhà Em gái em, không được một trường đại học tốt chấp nhận Thầy cô không hiểu em, có quá nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống Bạn bè gây cho em nhiều áp lực, những kỳ thi làm em căng thẳng Khi nghe những phát biểu như vậy, có lẽ bạn nghĩ Ừ Đó là những lý do chính đáng Nhưng chuyện gì xảy ra Nếu chúng không phải là những lý do thực sự gây ra stress Tất cả chúng ta dường như nghĩ rằng Stress đến từ người khác Thiếu một thời gian Kỳ vọng quá cao So sánh không hợp lý Nhưng không phải vậy Chúng chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Hoàn cảnh không tự gây ra stress Nếu chúng là nguyên nhân chính Thì bất cứ ai sống trong hoàn cảnh như vậy Cũng sẽ phản ứng theo cùng một cách và rất dễ bị stress đánh gục. Như bạn thấy, không phải ai cũng như vậy. Nhiều người đã kiểm soát được stress. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của bạn, nhưng tất cả những chuyện này đều gây ra stress. Như bạn thấy, tôi có một lý giải khác về stress. Lý giải này bắt đầu từ việc nhìn vào điều bạn đang làm khi đối diện với thách thức hay khó khăn. Dù đó là một bài kiểm tra ở trường, bất hòa với cha mẹ, một buổi biểu diễn piano. Hay một người bạn tức giận, phản ứng khi bị stress nặng, dù đó là những anh chị em khó chịu, những giáo viên khắc khe, những người bạn thiếu chu đáo, những bài thi thách thức, một công việc nhàm chán, tất cả đều là những lý do khách quan. Chúng vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn, và chúng ta đều biết khi tình hình trở nên khó khăn, nếu bạn có cách, chúng sẽ chẳng là gì. Tuy nhiên, những nguyên nhân này không thực sự ảnh hưởng đến bạn cho đến khi bạn để chúng quấy xảy bạn. Đó là khi bạn biến đổi những lý do khách quan này thành những vấn đề chủ quan. Trong bất cứ tình huống nào, bạn sẽ có phản ứng với những biến cố, và phản ứng đó sẽ là dễ chịu, khó chịu hay trung hòa. Khi phản ứng khó chịu, đó chính là stress, vì nó khiến bạn phủ nhận những gì đang diễn ra. Mạch suy nghĩ tiến triển như sau, tôi không thích những gì đang xảy ra, tôi muốn tình hình này thay đổi. Dấu hiệu đầu tiên có một yếu tố khách quan gây ra stress là đột nhiên bạn thấy căng thẳng và bạn muốn sự việc khác đi. Bạn không thể chấp nhận giây phút này. Bất cứ điều gì làm bạn phải thay đổi hay không vui, thì đó là lúc bạn đang trải nghiệm stress. Không phải ai cũng có thái độ khó chịu với cùng một tình huống. Hãy tưởng tượng hai người đang dự cùng kỳ thi. Sally ngồi bên trái và Judy ngồi bên phải. Sally chắc chắn mình sẽ thi rớt. Tâm trạng em căng thẳng Em nghi ngờ khả năng của bản thân Và không thể tiếp tục làm bài Mặt khác Judy đang giải quyết lần lượt từng câu hỏi Một cách bình tĩnh Tự tin và tập trung Có nhiều người dự thi sẽ có tâm trạng như Charlie Họ căng thẳng Họ trải qua những triệu chứng như nhức đầu Đau bụng, cứng cổ Họ bị tấn công bởi sự thiếu tự tin Và họ không thể chuyên tâm làm bài Kết quả là họ thất bại Nhận điểm số không tương xứng với khả năng Hay quá trình nỗ lực trước đó của họ Cũng có thời điểm số của họ vẫn cao Bất chấp những căng thẳng xảy đến Nhưng họ phải chịu đựng lâu dài Việc thi cử tạo ra nhiều gánh nặng và lo âu Dù họ vẫn thành công hết kỳ thi này sang kỳ thi khác Họ không làm gì để xua đi cảm giác khó chịu Vì họ nghĩ họ không thể thay đổi Khi tôi hỏi về khả năng cải thiện những trải nghiệm Họ nhún vai và nói Nó là như vậy Những kỳ thi luôn khó khăn Nhưng tôi chịu được Bạn có thể thay thế bất cứ tình huống thách thức nào Cho những kỳ thi Như vậy có hai loại người như Charlie hoặc khốn khổ và thất bại hoặc khốn khổ và thành công Thành công là tốt Nhưng quá trình không phải là không vất vả Bây giờ hãy nói về Judy Những ai thấy mình giống với Judy Thường không bối rối khi đối diện với điều gì đó Như một kỳ thi Bằng nhiều cách Họ bình tĩnh hơn Họ tin vào chính mình và có khả năng hoàn thành bài thi một cách tốt nhất. Việc làm bài, lượng thời gian và những kỳ vọng không phải là những yếu tố kích hoạt một phản ứng tiêu cực. Nói cách khác, họ chấp nhận những tình huống khách quan và làm những gì cần thiết để kiểm soát chúng. Họ không cảm thấy bị stress. Vậy điều gì khiến bạn stress nhiều như vậy? Ba phản ứng stress cơ bản Nếu đang chịu đựng stress, nghĩa là bạn đang mắc kẹt một trong những điểm sau đây. Bạn vẫn đang chịu đựng sự căng thẳng. Bạn đang suy nghĩ tiêu cực về bản thân và cách thức bạn thực hiện. Bạn bị sao lãng. Bạn thấy mệt mỏi về thể xác khi bạn suy nghĩ tiêu cực về thành tích của mình hay khi bạn sao lãng có nhiệm vụ trước mắt. Bạn đang áp lực, sự căng thẳng và những đòi hỏi không cần thiết lên chính mình. Bạn ý thức được điều này vì bạn cảm thấy mình đang bị trừng phạt hay bị đe dọa. Bạn kiệt sức, lo lắng và hoang mang. Nói cách khác, bạn đang làm cho bất cứ tình huống nào cũng trở nên khó khăn hơn vốn dĩ.